Nợ ân tình Tác giả Lê Hữu Quý Giọng đọc Hải Yến Số 20 Tôi xin kể lại Chuyện tìm mộ bản ở Đồng Tháp Chuyện này tôi đã viết và đăng trên tạp chí của hội nhà báo tỉnh Nhưng không dám viết sâu Vì sợ có người cho rằng mình mê tín dị đoan Nay tôi xin kể lại rõ ràng chi tiết Một sáng thứ bảy tôi không nhớ ngày Tháng 5 năm 2009 Cơ quan nghỉ việc Còn tôi và phòng thư ký làm việc chuẩn bị cho số báo mới Cuối buổi sáng công việc tạm ổn Tôi tranh thủ đi cắt tóc Bỗng chuông điện thoại cầm tay đổ rồn Mở máy nghe đại tá Trần Hậu Tám Chỉ huy phó tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh Nói mời anh lên giao lưu với anh Tam Tôi nói Tam đã hy sinh rồi Vì tôi biết Trần Hậu Tam là anh ruột của vợ Tam Tam nói anh cứ lên trung tâm tìm kiếm liệt sĩ sẽ rõ Nói rồi Tam chỉ đường cụ thể cho tôi 30 phút sau, tôi có mặt tại nhà anh Bằng ở phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Khi tôi đến nơi, trên khoảng sân rộng nhà anh Bằng, có khoảng 30 người đang đứng ngồi thầm thì nói chuyện. Trong số đó, có đại tá Lê Đình Huyền, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà. Giữa sân, một cô gái chừng 20 tuổi, đang nằm vật vã, miệng nói liên hồi. Tôi xin phép mọi người vào ngồi cạnh cô gái. Cô gái này tôi không biết tên Nhưng gọi Tam bằng cậu ruột Lúc này Tam nhập hồn vào cháu Thấy tôi Cô gái chào hỏi Và yêu cầu hát cho cô nghe Tôi nói mình bị thương đứt thanh quản Khí quản sao mà hát được Cô gật đầu bảo tôi Cậu vào chiến trường lấy mộ mình Và mộ thằng Hòa về cho bọn tớ với Tôi đồng ý và nói luôn Tam phải chỉ mộ của hai bạn Thì mình mới vào lấy được Tam nói Mình bị địch bắn vào đầu, bây giờ đầu đau lắm, chưa nhớ ra. Khi nào nhớ, mình sẽ chỉ cho quý. Sau một tuần, hai gia đình tam vào hòa, tổ chức đi tìm mộ. Cùng đi có tôi và đại tá Lê Đình Huyền. Ô tô 30 chỗ, ngồi chở đoàn đi. Trên đầu xe có mâm xôi gà, phía sau chất đầy hương vàng giấy áo. Xe có hai tài xế nên thay nhau chạy suốt ngày đêm. Sang ngày thứ hai Khi mọi người đang ngủ gà ngủ vịt Thì tôi nghe nhạc bài Mẫu tử tình thâm Và nghe tiếng trống chiêng kèm đám hiếu Tôi nhắc lái xe tắt nhạc cho mọi người ngủ Lái xe nói Cháu có mở loa máy đâu 6 giờ sáng Xe đến đoạn đường qua thành phố Biên Hòa Tôi lấy kính sáng để mở máy điện thoại Liên lạc về cơ quan Nhưng không tìm được kính Lạ quá Tối qua mình còn dùng kính tra số điện thoại vậy mà giờ lại mất tôi loay hoay tìm mãi chưa được kính huyền nói đùa bây giờ cậu mà tìm được kính thì chắc chỉ còn cái gọng tôi nói với lái xe cháu ngồi trước quan sát nhìn thấy cửa hàng nào bán kính thì dừng lại cho chú mua bỗng tôi nghe trong gió thoảng một giọng nam trầm tớ thu kính của cậu cho vui tí nữa tớ trả lại quý nói với lái xe mở băng các bài hát truyền thống của quân đội nghe cho vui tôi nhắc lái xe mở băng theo yêu cầu và quay về chỗ thì bỗng ngạc nhiên thấy kính ngay dưới chân mình việc đi tìm mộ được tổ chức bài bản trên đường từ hà tĩnh vào tỉnh đồng tháp việc ăn uống sinh hoạt thực hiện nghiêm ngặt khi thành viên trong đoàn cần xuống xe người nhà bố trí một người cầm dao đứng ngay cửa với lý do Ngăn cấm những âm hồn lên xe. Xe đến Nghĩa Trang thành phố Cao Lãnh vào lúc 9 giờ. Tôi đã đi nhiều Nghĩa Trang dân thường và Nghĩa Trang liệt sĩ trong cả nước. Nhưng chưa thấy Nghĩa Trang nào đẹp như Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp. Nghĩa Trang nằm giữa thành phố. Bốn mặt là đường phố nhà ở, nhà hàng san sát. Dân cư đi lại như mắc cửi. Nghĩa Trang có nhiều cây cảnh đắt giá và cắt tỉa công phu nghĩa trang không có hàng rào bảo vệ mà chỉ có sợi xích nhỏ làm giải phân cách dân chúng ở đây nói cây cảnh ở nghĩa trang này trị giá đến cả trăm tỷ đồng theo những thông tin của gia đình liệt sĩ trương quang hòa khi về huyện mỹ an đồng tháp tìm mộ lần đầu nhân dân ở đây kể lại giữa tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai Có ba anh giải phóng người Bắc, dân nhận diện người Bắc qua trang phục, bị địch bắn chết ngay gần đồn, địch không cho dân mai táng. Khi thi thể bốc mùi người dân thương cảm nên tổ chức đắp mộ cho các anh bên cạnh bờ kênh. Sau khi giải phóng miền Nam, ba ngôi mộ này được di rời về chôn cạnh mộ liệt sĩ Trần Hậu Nghĩa. Trên bia mộ liệt sĩ Nghĩa ghi rõ chức vụ tiểu đoàn phó hy sinh năm 1952. Hiện bốn ngôi mộ này đã được di rời một lần. Gia đình tìm Nghĩa Trang nào có tên liệt sĩ Trần Hậu Nghĩa thì ba liệt sĩ chưa có danh tính được mai táng chung ở đó. Sau khi vào Nghĩa Trang thành phố Cao Lãnh làm thủ tục, đốt hương vàng mã, cầu hương hồn các liệt sĩ phù hộ quốc thái dân an và linh thiêng phù hộ việc tìm kiếm thi hài, cả đoàn chia nhau đi thắp hương các phần mộ tìm hiểu nhân dân xung quanh nghĩa trang, chúng tôi biết thêm. Tỉnh Đồng Tháp có hai nghĩa trang liệt sĩ mang tên Cao Lãnh, đó là nghĩa trang thành phố Cao Lãnh và nghĩa trang huyện Cao Lãnh. Tôi nói với Huyền phải tìm được nghĩa trang nào có mộ liệt sĩ Trần Hậu Nghĩa rồi tính tiếp. Tầm 10 giờ 30 phút, đoàn xuống nghĩa trang huyện Cao Lãnh, cách thành phố Cao Lãnh chừng 20 km. Trong lúc, người nhà hai gia đình tổ chức đốt hương. Do quá nắng Tôi ngồi dựa lưng Vào một gốc cây phi la bonsai Phía trước đài tháp hương Để tránh nắng Tôi thấy một con cào cào gồ Màu nâu to hơn chiếc bật lửa ga Bò lên mặt sau bàn tay trái Lặng lẽ quan sát Tôi có thói quen Vào nghĩa trang không giết sinh linh Khi con cào cào Bò lên đến cổ tay Tôi dùng tay phải gạt nó ra Lạ thay nó không chịu bay đi Mà cứ bám lấy ống tay áo cộc Rồi bò lên Thắp hương xong Khi ra khỏi Nghĩa Trang Tôi nói với Huyền Đi phía sau tôi Chú ý quan sát con cào cào trên cổ áo mình Tôi với Huyền chọn băng ghế cuối xe ngồi Lát sau Con cào cào bay sang vai Huyền Rồi từ vai Huyền Nó bay lên đậu vào cỗ xôi gà Để ở đầu xe Đến lúc này đã quá trưa Đoàn trở về gần thành phố Cao Lãnh Tôi nói với các thành viên trong đoàn Con cào cào này tôi chỉ vào con vật Đã theo tôi vào huyền từ Nghĩa Trang huyện Cao Lãnh về đây Và nhấn mạnh các thành viên nhớ để nó yên trong xe Mọi người ngơ ngác không hiểu mô tê răng dứa Đoàn về nghỉ tại một nhà trọ cạnh Nghĩa Trang thành phố Cao Lãnh Chiều hôm đó và hai ngày hôm sau chúng tôi cứ loanh quanh trong nghĩa trang may mắn cho đoàn đã tìm được mộ liệt sĩ trần hậu nghĩa vào chiều thứ tư trong tuần tôi và huyền khẳng định với hai gia đình ba ngôi mộ của tam hòa và tường được mai táng tại nghĩa trang này ba ngôi mộ chưa có tên nên đây là một thử thách cuối buổi chiều các thành viên trong đoàn khá mệt mỏi và quyết định nghỉ sớm hơn thường lệ mấy ngày qua khi vào nghĩa trang chúng tôi thường trải tấm bạt dưới góc một cây xà cừ cổ thụ để ngồi nghỉ ngơi uống nước lúc này các thành viên trong đoàn người trước người sau đã ra đến cổng nghĩa trang riêng tôi còn nán lại chờ chị huệ chị gái của tam trông chị có vẻ mệt mỏi bỗng tôi nghe chị huệ hét to các bác các chú ơi anh tường về chưa hiểu ngọn ngành Nhưng tôi gọi mọi người quay lại Khi mọi người đã đầy đủ tôi hỏi Chị Huệ, anh Tường nào? Chị Huệ trả lời Em không biết Nhưng thấy có anh tự xưng là Tường Bạn của cậu Tam và anh Hòa Khi mọi người đông đủ đứng vây quanh chị Huệ Tôi quỳ xuống bên cạnh chị hỏi Tường có biết những ai trong số người này? Qua giọng nói của chị Huệ Lúc này Tường đã nhập vào chị Huệ Tường trả lời một cách tỉnh bơ Đề mẹ, tao chả biết ai Rồi chỉ vào mặt tôi và Huyền Nói Hai thằng này là đồng đội của tao Cả đoàn lặng thinh không nói gì Tôi hỏi tiếp Sao Tam và Hòa về quê mà mày không về Tường đáp Hai thằng trốn về ngoài đó mà không cho tao biết Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ Phải chăng Tường theo đạo thiên chúa Nên đi về cõi thiên đàng Về nhà theo hướng khác Tôi lại nói tường đưa bọn mình về nhà tức về mộ của tường đi tường cười nói luôn bọn bay chưa thắp hương cho tao tôi nói mấy hôm nay bọn tớ thắp hương nhiều lắm tường nói bọn bay thắp hương cho các đồng đội khác còn ba mộ của choa chưa thắp tôi nói với người nhà ra phố mua thêm hương hoa quả tường nói thêm các cậu về quê nói hộ với anh chị tao Là họ đã làm một việc sai Chị Huệ bỗng nói Mộ bọn choa số to lắm Để tao nhớ Rồi chị đọc 22 24 26 Nói xong chị đứng dậy Và chạy qua nhiều ngôi mộ Ra sau chết trái tượng đài Mọi người chạy theo Thấy chị dừng lại ngôi mộ Có số hiệu 2022 Tôi nói Tường chỉ nhà cho chúng Bởi bọn tao nói giọng trọ trẻ vào nhầm nhà hỏi thăm thì kỳ lắm tôi vừa nói xong thấy chị huệ ngã sấp không phải một mà hai lần vào ngôi mộ có số hiệu hai nghìn hai mươi hai và cạnh đó là hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu tôi và huyền nói với mọi người nhổ cỏ lau dọn rồi đốt hương vàng giấy áo cho ba ngôi mộ lúc này phố xá đã lên đèn Cả đoàn bàng hoàng trước chuyện lạ có thật đã xảy ra Mọi người rời Nghĩa Trang với tâm trạng vui buồn khác nhau Bữa cơm tối hôm đó Vẫn nghi thức rót bia vào cốc Gắp thức ăn vào bát cho ba liệt sĩ Tôi lên tiếng Ngày mai thứ năm tôi và chú Tám Em rể của Tam Lên gặp ban quản lý Nghĩa Trang Xin khai quật mộ Tranh thủ thời gian Cả đoàn đi viếng mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc Nhớ thắp hương xin cụ phù hộ cả đoàn đồng ý. Sáng thứ năm, tôi cùng với tám lên gặp ban quản lý nghĩa trang, trình bày nguyện vọng của hai gia đình. Nhưng lãnh đạo của ban trả lời không đủ thẩm quyền giải quyết. Vậy gia đình bồi dưỡng kinh phí, rồi các anh bí mật làm giúp cho có được không? Đồng chí trưởng ban nói: "Nếu các anh xin phép được lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội thì ban quản lý sẽ cho người giúp." Tôi và tám tìm hiểu Biết phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa Trang này Cấu trúc hai ngăn Gạch bê tông trên dưới Ngăn trên trồng hoa Ngăn dưới bỏ túi đựng thi hài Tôi điện thoại cho Dũng Tổng biên tập báo Đồng Tháp Nhờ Dũng nói với đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Để Bí Thư can thiệp Với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tôi và Tám Đến Sở Lao động Thương binh Xã hội Gặp đồng chí Phó Giám đốc Đặt vấn đề Tôi đưa thẻ nhà báo và giới thiệu chức danh của mình Còn tám y phục chỉnh tề trên vai mang quân hàm đại tá Đồng chí phó giám đốc sở trao đổi Tôi đã nhận được điện của bí thư tỉnh ủy Nhưng nói thật với hai anh, việc này quá khó Nhiều gia đình đến đây theo con đường tâm linh Xin đưa mộ phần liệt sĩ chưa rõ danh tính về quê Mà cơ quan không đủ thẩm quyền giải quyết Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất Và chiếu cố các anh ở Hà Tĩnh vào Tôi cho phép ban quản lý Nghĩa Trang khai quật Và lấy mẫu xương đi xét nghiệm ADN Khi nào có kết quả ADN Thì chúng tôi đồng ý Anh còn hướng dẫn lấy mẫu răng hoặc mẫu xương còn tốt Mẫu đối chứng nên lấy của mẹ Nếu mẹ mất thì lấy mẫu của chị hoặc em gái mẹ Chiều hôm đó thứ năm, Các thành viên trong đoàn nghỉ ngơi Đi thăm thú quanh thành phố Cao Lãnh Tôi và Tám Lên gặp ban quản lý Nghĩa Trang Để bàn việc Ngày mai thứ 6 khai quật mộ Trước khi thắp hương để tiến hành Tôi nói với các thành viên trong đoàn Tiếp tục chú ý con cào cào Và xin phép hai gia đình Cho tôi về thành phố Hồ Chí Minh Trước một ngày Thăm chị Nghĩa Vợ anh Đinh Nho Liêm Người tổng biên tập đáng kính Đã quá cố Khi tôi ngồi viết những dòng hồi ký này Thì chị Nghĩa vừa theo chồng về nơi chín suối Tôi hẹn trưa mai thứ bảy Đón đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh Trên xe từ thành phố Hồ Chí Minh về quê Huyền kể lại cho tôi hay Mọi việc cất bốc diễn ra thuận lợi Sau khi lấy di vật hài cốt Tôn tạo lại hai mộ phần như cũ Đoàn nghỉ ngơi Sáng thứ bảy Đoàn trở lại thành phố Hồ Chí Minh đón tôi và Hà Tĩnh. Xe chạy suốt ngày đêm thứ bảy. Sáng hôm sau, chủ nhật, 6 giờ, đoàn về đến thị trấn Cẩm Xuyên. Tôi thấy con cào cào vẫn bám chặt vào tấm rido che nắng ở cửa xe. Lúc này con cào cào gầy sọp và gãy mất một chân. Tôi nhẩm tính, đến hôm nay nó đã ở trong xe ô tô 7 ngày đêm. Và đi với đoàn 1.500 km đường Khi mọi người tỉnh giấc tôi nói Hiện đoàn đã về gần đến nhà Không biết con cào cào này là hồn phách của liệt sĩ nào Theo tôi một trong hai gia đình rước nó về để lên bàn thờ Lạ thay về đến cầu phủ thành phố Hà Tĩnh Thì con cào cào mất hút Cả đoàn dừng xe tìm kiếm khá lâu nhưng không được Mấy anh em trao đổi Ngày mai dù bận công việc đến mấy Cũng lên nhà Tường để tìm hiểu Việc làm sai của gia đình Tường Như lời dặn của Tường Và thông báo rõ mộ của Tường Cho anh chị em nhà Tường rõ Sáng thứ hai Đoàn gồm 8 thành viên Lên gặp gia đình Tường Bố mẹ Tường đã thành người quá cố Di ảnh và bàn thờ của Tường Được đặt tại nhà anh cả Sau khi giới thiệu thành viên của đoàn và kể chuyến đi thăm mộ tam hòa và tường cả nhà ngơ ngác anh trai tường nói luôn theo con đường tâm linh gia đình đã vào đặt bia cho tường ở một ngôi mộ chưa có tên tại nghĩa trang tỉnh tiền giang định tường cũ tôi và huyền kể lại lời nhắn của tường và nói rõ tường hy sinh tại huyện mỹ an tỉnh đồng tháp trước ngày giải phóng gọi là tỉnh kiến phong cách nơi gia đình đặt bia mộ tường sáu mươi km Nếu gia đình có nguyện vọng đi thắp hương tường, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể. Một tháng sau, Tám điện cho tôi. Trung tâm xét nghiệm ADN của Bộ Quốc phòng đã cho kết quả chính xác 100%. Hai ngôi mộ chưa có danh tính, 2022 và 2024 là mộ của Trần Hậu Tam và Trương Quang Hòa. Tám nói thêm, hai gia đình sẽ chọn ngày để vào di rời hài cốt tôi nhắc thêm mình và huyền bận công tác không đi được nhưng trước khi đi hai gia đình thông báo cho anh em nhà tưởng biết để đi cùng việc cất bốc di rời hài cốt của hai liệt sĩ tam và hòa được các ban ngành liên quan tỉnh đồng tháp tạo điều kiện hết sức thuận lợi tổ chức theo nghi thức trang nghiêm hiện hài cốt hai bản được gia đình đón về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ núi nài thành phố hà tĩnh Tôi đã gặp hai người mẹ của hai liệt sĩ Hai mẹ đều nói Tuy mất con là nỗi đau cắt ruột cắt gan Nhưng việc làm của các con Đã làm vơi đi nỗi đau Những năm tháng cuối đời của các mẹ Được biết mẹ của Tam Bà Nguyễn Thị Ả Hiện đang sống ở tổ dân phố Đông Quý Phường Thạch Quý Mẹ có hai con là liệt sĩ Và đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Còn mẹ của Hòa Đã mất sau một thời gian tìm được mộ Hòa Gần đây Ngày 17 tháng 8 năm 2023 Gia đình tôi tổ chức Một chuyến du lịch ngắn ngày vào miền Nam Nói là gia đình Chưa thật chính xác Bởi chuyến đi chỉ có 5 người Hai vợ chồng tôi Con gái Mai Phương Con rể Cao Tất Kiên Con út Lê Hữu Hoàng Bay vào thành phố Hồ Chí Minh Chúng tôi tá túc tại khách sạn central plaza từ trên cao nhìn xuống hòn ngọc viễn đông thật đông vui náo nhiệt sáng hôm sau chúng tôi lấy vé bay ra côn đảo chiếc máy bay loại sáu mươi hai chỗ ngồi hạ cánh trên sân bay xếp giữa trùng khơi từ sân bay về khách sạn ước chừng hai mươi km đường trải thảm nhựa đủ rộng cho hai ô tô đi ngược chiều đường chạy uốn lượn lên xuống Như giải lụa mềm, nhiều đoàn chạy sát biển. Ngồi trên chiếc xe du lịch 14 chỗ, ngắm non xanh nước biếc thật thú vị. Lấy phòng xong, ăn uống gọn nhẹ, cả nhà nghỉ ngơi. Còn tôi không sao nhắm mắt được. Hòn đảo nhỏ này chỉ vỏn vẹn 64 km. Thời nước nhà chưa thống nhất, nó thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng. Còn hiện nay, côn đảo là một huyện lỵ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nói là huyện Nhưng dân số chỉ hơn 12.000 người Bình quân chưa đến 200 người 1 km vuông Hòn đảo nhỏ này có tầm chiến lược quan trọng Cả về quân sự và kinh tế của đất nước Khi mới đô hộ nước ta Thực dân Pháp đã lùa hết dân vào đất liền Để xây dựng trên đảo hàng chục nhà tù Biến hòn đảo thành địa ngục trần gian Trong lịch sử 113 năm địa ngục trần gian này Thực dân Pháp quản lý sử dụng 88 năm, Việt Nam Cộng Hòa quản lý 25 năm. Các nhà tù tại hòn đảo này đã từng giam giữ 20 vạn lượt người, chủ yếu là tù chính trị. Thời điểm cao nhất có 12 vạn tù binh. Trong số người bị tù đầy tại đây, có một số ít tù thường phạm. Nói là tù thường phạm, nhưng số người này là dân anh chị hoặc là tay mắt của bọn cai ngục. Sau khi giải phóng miền Nam 30 tháng 4 1975, chúng ta chỉ bảo tồn một phần của địa ngục gồm trại cải huấn, chuồng cọp thời Pháp và chuồng cọp thời Mỹ ngụy nhà làm việc của các đời chúa đảo. Sách báo phim ảnh đã nói, viết nhiều về chuồng cọp, nhưng khi mục sở thị mới thấy hết được sự tàn bạo ác độc của kẻ thù đối với những người yêu nước, Và càng hiểu rõ lòng dũng cảm kiên cường bất khuất của các chiến sĩ cách mạng đối với kẻ thù Có thời điểm một phòng giam chuồng cọp chỉ có 4 5 m vuông, Vậy mà thời Pháp nó nhốt giữ 10 chính trị phạm Còn thời Mỹ ngụy nó giam giữ có lúc lên đến 15 người Ta cứ tưởng tượng mỗi chuồng cọp 5 m vuông giam giữ 10 người chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ 10cm cặn bã thải ra của người tù Được bỏ vào trong một cái xô nhỏ Chỉ riêng không khí Đã ngột ngạt Chưa nói đến mùi xú uế Vậy mà Nhiều chính trị phạm Đã sống ở đây 5 năm 10 năm Thật khủng khiếp Tôi đã ghé thăm các buồng biệt giam Tổng bí thư Lê Hồng Phong Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng Các đồng chí lãnh tụ Ngô Gia Tự Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh Trên bệ đá ẩm ướt, lạnh ngắt về mùa đông, nóng nực về mùa hè, còn có thêm chiếc cùm chân. Đối nghịch với nhà giam là nhà của chúa đảo. Một ngôi biệt thự gồm nhiều phòng, làm việc, ăn, ngủ, bàn pizza. Ngôi biệt thự kiến trúc theo kiểu Pháp, có tuổi đời hơn trăm năm, mọi thứ còn sáng bóng. Ngôi biệt thự này là nơi làm việc sinh hoạt của 58 vị chúa đảo các đời. Phía ngoài biệt thự là sân chơi, cây cảnh và cây ăn quả Cuộc sống xa hoa của chúa đảo Cùng với sự đối xử hà khắc với tù nhân Nên một chúa đảo đã bị tù nhân phản kháng, đánh chết Trong số 20 vạn lượt tù bị giam cầm tại đây Có nhiều người tìm cách trốn ngục, tìm đường về với đảng, với cách mạng Trên đảo hoang không có gì để ăn Lại phải lẩn tránh trong rừng đối đầu với thú dữ nên hầu hết họ đã hy sinh hoặc bị kẻ địch bắt lại sau bữa cơm chiều với các loại hải sản tươi và thưởng thức rượu ngâm đặc sản củ rừng cả nhà tôi vội đến cửa hàng mua ba lãng hoa quả và hương đến viếng nghĩa trang hàm dương trong ánh sáng điện mờ ảo của nghĩa trang chúng tôi hòa mình trong dòng người vào viếng ở cổng nghĩa trang có hàng chục chiếc xe đẩy chở các lãng hoa quả nhân viên bảo vệ mời một số người quay lại tìm hiểu mới biết theo quy định những người vào nhang khói phải ăn mặc nghiêm túc không váy ngắn quần cộc nếu tính theo âm lịch hôm nay mới đầu tháng báo hiếu vu lan mà người đến hương khói cứ nườm nượp khu tượng đài rộng rãi phía sau là rừng dương xanh thẫm Tượng đài thấp bé Chưa tương xứng với nghĩa trang quốc gia này Chúng tôi quay lại phía trái cổng Đến viếng mộ chỉ võ thị 6 Người liệt nữ anh hùng Văng vẳng bên tai tôi là ca từ Mùa hoa lê kỳ ma nở Ở quê em vùng đất đỏ Thề chết không lùi bước Của nhạc sĩ Đức Toàn ca ngợi chỉ 6 Nghĩa trang hàng dương rộng Trải dài trên bãi cát Cây cổ thụ che khuất các lối đường bê tông Theo bảng chỉ dẫn Gia đình tôi đến thắp hương Tại phần mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh Và phần mộ Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong Hai phần mộ này được tôn tạo khá đẹp Mộ của Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong Có bia đá cẩm thạch Chu vi 2m vuông Tóm tắt thân thế sự nghiệp Của vị tiền bối này điều tôi thực sự băn khoăn bên phải ngôi mộ của lãnh tụ lê hồng phong có thêm một tấm bia nhỏ sơ sài khắc thêm lê hồng phong ủy viên dự khuyết ban chấp hành quốc tế cộng sản sau khi thắp hương cho các vị tiền bối cả nhà chia hương đi thắp các phần mộ còn lại nhìn những ngôi mộ ghép bằng đá hộc có gắn vữa lô nhô không theo hàng lối tôi tự hỏi tại sao Nhà nước không làm lại tấm bia cho đồng chí Lê Hồng Phong và tôn tạo các phần mộ cho Nghĩa Trang, thiếu kinh phí hay do thờ ơ của những người có trách nhiệm. Theo tài liệu lịch sử, có 20.000 liệt sĩ hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Hiện tại, Nghĩa Trang Hàng Dương chỉ có 2.000 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 1.300 phần mộ chưa xác định được danh tính. Giải rác trên hòn đảo nhỏ này, có 18.000 liệt sĩ đã hóa thân vào đất cát, cỏ cây, sóng biển để cho côn đảo và đất nước yên bình, xanh đẹp như ngày hôm nay. Hiện, côn đảo đã trở thành địa chỉ đỏ và khu du lịch cảnh quan tâm linh muôn đời cho con cháu. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.